các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì phía bên kia Viên cũng lao vút đến trước mặt Lai. Văn chợt hốt hững và thầm lo lắng, đã thế thì Văn sẽ tiếp tục ẩn thân chờ thời cơ. Nhưng vẫn không quên kết ấn chú báo tin rằng Văn đang ẩn thân tại đây. Cũng không quên thông báo cho mọi người biết về hiện trạng tại đây và trận pháp đang diễn ra tại đây. Các tường quân sau khi nghe văn báo thì nhìn lại chân khí của mình đang bị Viên xá lợi hút. Lai rút thanh kiếm định lao đến cứu án thì chợt khựng lại vì có một làn khói đen cứ xoáy với nhau và sau đó từ từ tan biến, để lại một người đàn ông trung niên với gương mặt gầy guộc. Bên hông có hai thanh kiếm dài, mặc đạo bào có hình bắt quái, trên đầu đội chiếc khăn quấn quanh đầu, ngay giữa trán nơi cuộn khăn hiện lên một viên ngọc màu trắng, xung quanh hắn có một khối khí đen hình tròn cứ tỏa ra làn khí đen tuyền. Khối cầu này cứ bay xung quanh hắn, nhìn rất huyền ảo. Trên vai trái của hắn có một con mèo màu trắng bạch Đôi mắt đỏ như máu cứ nhìn chằm chằm về hướng Lai. Lai lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản quạt to giọng. "Phải chăng ngươi là kẻ ta cần tìm? Phải chăng tất cả những gì xảy ra đều do ngươi làm ra? Vậy xin một lần cho ta biết, ngươi là ai và rốt cuộc ngươi muốn gì?" Gã này cười khùng khục thanh tiếng, nhỏ giọng nấp như khiêu khích. "Ta là ai sao? Nếu hỏi ta xin thưa. Kẻ nhạo báng linh hồn, Ngượng Thiên Tiếu, và tất cả mọi việc là do ta làm. Còn làm vì gì ư?" Vì chỉ có thiên khí của tụi bay mới đủ khí tụ cho viên xá lợi ta được khai linh, cửa quỷ giới sẽ mở, sẽ có rất nhiều tướng lĩnh quỷ tinh, tà thần, tà linh và những kẻ mạnh sẽ tràn ra trần gian. Dù viên xá lợi chỉ mở cửa quỷ giới được hai hồi chuông âm linh, dù thời gian này không dài, nhưng cũng đủ cho khối kẻ trốn thoát khỏi quỷ giới và đến trần gian. Phải những tên tốc độ cực nhanh, tụ vi thâm cao mới thoát được quỷ giới trong vòng hai hồi chuông âm linh. Các ngươi đã hiểu chưa hả? Ngưu vị tướng quân, phủ nhị lang chân quân cái gọi là ngu vị pháp sư Trần Gian đây, lũ chó con của nhị lang. Lai cười nhếch mép, đáp giọng bình tĩnh. Chó cũng được, chó thì đã sao? Thà ta làm chó nhưng sống có tình người, còn hơn là ngươi mang thân người mà sống không bằng một con chó. Lợi dụng khí thiên cho viên xá lợi, mở cửa quỷ giới. Đại phong ma, thập ấn khí châu linh. Trần pháp không tồi tạo nào, khá khen cho ngươi, mà nhân tiện cho hỏi luôn là các thiên tướng quân phản đồ? và viên xá lợi già tại sao lại như vậy, cho ta biết được chứ?" Lại thắc mắc bình thản hỏi, thì hắn cười khoái chí và đáp như mãn huyền. "Ta cứ nghĩ lũ tướng phản đồ, lũ óc chó đó là ta không nhận cười được. Chúng nó nói là hợp tác với ta để mở cửa quỷ giới, nhưng lại có mưu đồ chiếm lấy viên xá lợi. Và giữa chúng cũng có tử thù, ta lợi dụng chúng để giết chúng. Ta làm như vậy là sai sao? Còn cái tên bạn ngươi ấy, âu cũng là cái ngu kinh nghiệp. Nhìn đi, kêu nó thì quỷ giới khai cửa, phá sát lợi khóa cửa quỷ giới, thì bạn ngươi tan hồn lạc phách. Ấy, mà ta thắc mắc là chỉ có bốn tên, hỏa này, mộc này, thổ này, thủy này, còn tên kim đâu? Mà thôi, xử bốn tên rồi thì tên còn lại đơn giản mà. Thật độn thổ của ngươi lộ rồi, thổ tướng quân, ra đây vui chơi nào. Kỳ Văn lúc này không ẩn hình bằng thuật pháp độn thổ nữa và hiện hình lên và cười ngạo ngán với các tướng quân. Lúc này tên Thiên Tiếu ngồi xuống, xoa xoa khối cầu đen tuyền, giọng nói bí ẩn với nụ cười ma mị. Ta có một thú cưng, là vua của các loài hái, nó được mệnh danh là Ngãi Vương nghìn năm. Ta thu được nó ở quỷ giới và nuôi nó suốt thời gian ta tồn tại tu ta. Giờ thì có trò vui này. Hắn nhìn sang Kỷ Văn Thổ tướng quân rồi cười nhếch mép, ra lệnh cho khối cầu đen mà hắn gọi là Ngãi Vương nghìn năm. Này con sai cưng của ta, đến với dứt điểm tên Thổ tướng quân nhé. Ta cho con tiền đó, muốn làm gì con làm." Rồi hắn đưa tay lên vuốt con mèo trắng trên vai, nhìn sang Mộc Tường Quân Kỷ Viên cười khiêu khích và ra lệnh cho con mèo. Tình Vương Bạch Mã, người vừa gặp tên Mộc Tường Quân, hắn là con chuột lớn, miếng mồi lớn trong ngôi vườn ấy. Phi các tướng quân ai cũng nở nụ cười tươi với nhau, và dường như là hắn ta không nhận ra rằng Kim Tường Quân Kỷ Hòa đang giống mình trong thanh kiếm, thất khuất ngồi tình lai màng biên hồng. Các tướng quân như hiểu được sự tình nhẹ nhẹ tay rút vũ khí ra và sẵn sàng chiến đấu. Thổ tướng quân nhìn sang khối cầu đen tuyền đang lăn đến trước mặt, lập tức nó phồng to ra rồi vận vèo thành hình người và thoảng một chốc, Thổ tướng quân nhận bản ra đời. Tên ngụy vương này có thể hóa thành bất kỳ ai và mang năng lượng của người đó. Tên nó tràn ra một làn khói đen và hóa thành binh khí như văn, là cây thương nhị xa. Tất cả đều giống nhau và xem ra văn sẽ cực nhọc với tên này. Cự viên Mộc Tường Quân muốn giúp đỡ nhưng e rằng sẽ khó, vì tên Tình Vương Bạch Mạo đã đến trước mặt viên. Hắn rời trò về nguyên thần, một thân người to lực lưỡng với cái đầu mèo trắng, hai tai dài như hai tai của thỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net